Hello Chào mừng mọi người đã quay thập nhất kiếm chiến chủ lãnh lòng lại dài người ngăn cản thêm ba tên nữa chủ ả ba biết tên đều đã biết sự lợi sự ạ i c a chú lãnh lòng, lòng liên ậ p tức tranh Một tên nhét thờ né. xuất cánh l tiếp n g một khác. ư đào này của tên l đại chiến thần oai trong nháy mắt giết chết bảy tên sơn tặc những tên khác đang muốn lao vào liền giạt ra gần hết chủ đánh lòng đưa tay chỉ không thì tên được lên vừa xuất hiện đã giết một m ư ờ i tên khảo thấu chỉ còn lại năm tên khi thế giảm sút hai binh sĩ thì ngược lại thấy chủ phó tướng liền đến đại hỷ bất tận phấn chấn tinh thần tấn công ngược lại lũ sơn tạc đang vây công chủ lãnh lòng vừa lao tới đã xạ ra ba đạo kiếm quang hai tên lâu la nữa liền kêu thảm ngã lăn xuống đất c h u y ệ n thân thêm lần nữa lại đâm thêm ba kiếm b a kiếm này đã bị người khác đẩy lùi chủ lãnh lòng đưa mắt nhìn lên kẻ đó chính là bá vương côn du thiên long d u thiên long thấy mình không dễ gì mới chiếm được tiền cờ nào n g ờ chủ lãnh lòng vừa đến đã phá hoại tất cả trong lòng cuồng nộ công tâm cử côn định đánh chủ lãnh lòng liền tiếp xuất kiếm một mặt đẩy lùi du thiên long Một mặt mấy Xem thùng lánh, người đi thu thập mấy tên tiểu Thiền Tên Tên ta thể thu thập lại Liêu lánh Long Long là Long Đoạn nói Người đi đi nói người kia quyền này hướng sang còn cũng con rồng này con rồng có có có Du phía chữ chữ hay không được của của bên này liễu nhạn bình cảm thấy áp lực giảm hẳn khói đao liên tiếp công ra đánh ngã thêm ba tên địch chỉ còn lại ba tên nào dám tiếp tục đánh nữa sợ đến mức quay đầu bỏ chạy nhưng mà chúng làm sao mà nhanh bằng khinh công của liễu nhạn bình cuối cùng tất cả đều chết liễu nhạn bình lại cử ra đào ra nhập vào trong vòng chiến thứ hai của tên bình sĩ chưa đầy một khắc đã giết sạch lũ thảo khấu g i chỉ còn lại một mình du thiên long đang vất vả khổ chiến với tam thủ thần viên chu lãnh long võ công của chu lãnh long cao hơn liễu nhạn bình võ công của liễu nhạn bình lại ở trên vân thiên long một bậc võ công của vân thiên long so với chu lãnh long tự nhiên là khoảng cách rất xa đấu được một hồi đột nhiên chu lãnh long nói hãy xem đây du thiên long tưởng rằng đối phương phòng ám khí vội vàng t r á n h né nào ngờ ám khí chẳng thấy đâu chỉ thấy trường kiếm của chù l ã n h long đang đầm tới qua mấy chiều nữa chù l ã n h long lại hô lên xem đây chù thiền long vội vàng t r á n h né nào ngờ vẫn là chẳng thấy ám khí đ â u hết mấy hồi nữa qua đi chù l ã n h long lại tủy tiện nhấc chân nhấc tay lên hô lớn xem đây dù thiền long cho rằng vẫn chỉ là hư chiều không thèm tránh né nào người một mươi bảy m ư ơ i tám loại ám khí khác nhau đã bay đến trước mặt một là dù thiền long không biết đối phương thực sự phát ra ám khí hai là gã có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người như vậy là cùng lúc phát ra m ư ờ i mấy loại ám khí khác nhau như thế gã vội vàng múa cồn cản lại một mươi một m ư ơ i hai món ám khí bị chấn rơi xuống đất nhưng mà năm sáu món còn lại bắn bắn thẳng tắp trúng đùi cổ tay bắp tay vai và đầu gối của gã dù thiền long đau đến tận xương tủy tay cầm cồn cũng là không vững hắn ngã lan xuống đất Liễu Nhận bọn chu lãnh long và liễu nhận bình do ác đấu mệt nhọc cho nên bảo hai tên binh sĩ nghỉ ngơi một lát sau đó mới quay lại nơi chủ đội bị đàn sói tập kích khi quay lại thì đã thấy chu bạch tự và uy thiếu thương đang đấu với nhau đến kinh hồn động phách tung hoành khắp trốn nguyên l ạ i lúc này uy thiếu thương và chu bạch tự đã bắt đầu động thủ Hạng mục tuy ỷ võ là kiếm kiếm Thiểm điện kiếm pháp. pháp chú、bạch、Tự của nhiên uy thiếu thường này cũng không dám khinh địch trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng sành sẫm tựa giống như là một con thanh long tùng hoành thiên hạ uốn lượn giữa làn bạch quang giống như tỉa chớp của chu bạch tự trông vô cùng đẹp mắt hai người đấu được chừng năm chục hiệp kiếm pháp uy nghiêm của uy thiếu thường ngụy dị đa biến xuất kích Từ những n góc g độ mà ư ờ i ta không thể nào nghĩ ra không nghĩ nào đ ư ợ c Kiếm khí, khinh linh. Nhưng mà kiếm linh mà Nhưng pháp c ủ a c h Bạch thật Tự qua là rất n h h thiếu h a n n Uỷ t ư ơ g nhiều lần phương Nhưng trong thương thấy chỗ hở chỉ chấp thiếu đối đi qua Uỷ mắt được đã của cản sơ ở mà bảy cho có công Thì khoái nên tấn nữa là dù đi i k ế mươi của chú Bạch cũng sau phát Tự t đến sẽ Mà r ớ c cũng Lúc chỗ Tự thể Thủ thì ý là cũng không thể nào không không kiếm hồi đỡ kiếm. Lúc đó s hở đã không đã còn tồn t ạ nữa chừng rồi Ước chừng 70 triệu đã qua đi Uy thiếu t ư nguyên cười nói Thiểm điện kiếm lên ha hạ nói, pháp q ả nhân lợi hại. Xem nhất hại pháp h lợi kiếm Kiếm Xem tự ta của c lai uy thiếu thường này đích thực là thiên bẩm hơn người mỗi khi gặp phải loại võ công lợi hại nào là y liệt nghĩ ngay ra cách phá giải bình thường chỉ cần y tiếp được một chiều đến chiều sau là sẽ, sẽ sáng tạo ra một loại võ công khác để khắc chế thiểm điện kiếm pháp của chủ bạch tự yếu yếu khuyết là nhanh dùng tốc độ nhanh nhất góc độ chuẩn nhất cự ly ngắn nhất để đâm trúng địch thủ nhất tự kiếm pháp này chính là tập hợp của những chiều lấy từ kiếm nhất để làm tên Những h c i ề uy thức n à cũng không có điểm gì đặc không gì điểm i b ệ thiếu n ư n những g mà phàm h là c ề u k i m làm lấy nhất chữ tên, đại đa đ số ề là thường e o đ đâm thẳng, chém ngang, đâm nhanh, chém chém thẳng nhanh nhanh, hay ngang, vừa l ạ i là t ư ơ n g s i n h tương k hoành á c Chú Bạch chiều với thiểm điện kiếm pháp. Bạch tự đâm ra một chiều thiểm điện tinh phi, đến lại nhanh không dễ bị nổi, giống Tự một pháp. nhanh không như đâm đến kè bị ra bầu dễ kiếm sử dụng ra một chiều nhất vị độ giang đẩy bật kiếm của chu bạch tự uy thiếu thường lại sử dụng một chiều nhất chỉ trung nguyên nhằm lúc chu bạch tự chuyển kiếm đâm mạnh một tiếng đình đâm trúng thân kiếm của chu bạch tự kim xà du tàu lập tức bị ngăn chặn lại giữa trừng uy thiếu thường một kiếm đắc thủ nào mà dễ bỏ qua liên hoàn công gia ba kiếm nhất quyết thư hùng Nhất niệm chu i sai, nhất xúc ký phát, Khiến cho chủ bạch tự phải thối nhất phát cho chú bạch tự xúc ký l i bạch a ra Sửa bộ Uy thiếu chiêu thường tức thiệm thủ nhất phát nhận pháp giỏi công, Nhưng không điện kiếm giỏi giỏi lên công xong nhất xúc ký phát, Lên dừng lập l xúc ký i đứng động yên bất động. Chủ bạch tự lại thoáng ngẩn người hồi kiếm đánh ra một chiêu tinh quang điểm điểm tựa muôn ngàn đạo tinh quang bạo bọc lấy chu yếu t h ư ờ n g chu thiếu t h ư ờ n g vào giữa uy thiếu t h ư ờ n g hét lên một tiếng đ ộ thiểm n ê lên trên, trên chiêu n nhún mạnh người, phá vỡ lưới vọt lên trên. chính là nhất phi sung thiền, kiếm thế lại biến đổi lần nữa. Từ trên không lao xuống, xử ra một chiêu nhất phá phi thế kiếm một lại lưới đổi i vỡ vọt là lao sao ra Từ đ xử tinh linh tề, tấn công một linh công vùng điện ầ u của chú Bạch h Tự. t ể m đ i kiếm pháp trước giờ luôn lấy khoái đà khoái tấn công liên tiếp khiến cho địch thủ bối rối rồi tay chân không còn sức phản công nhưng mà thiểm điện kiếm pháp này là có nhược điểm rất khó mà thủ bởi vậy khi uy thiếu thương phản thủ hoàn công chủ bạch tự lập tức lộ ra sơ hở khiến cho khăn bịt đầu đã bị kiếm thế hất v a n g xuống đất Chú Bạch Tự là cũng không nhìn, lập tức chiêu, công dài giống như vũ báo và hai gót chân của cả sắc, chú Bạch có công chiêu, bác chống của chú Bạch lực được kích. không nhìn, nhảy phía như hai Thiếu Thường.、Uy、Thiếu Thường cả kênh thất sắc, không ngờ Bạch Tự có thể phản công nhanh như vậy. Vội chiều, nhất lưỡng tán, mũi kiếm kịp thời điểm thân kiếm của Bạch Tự. Đồng thời lực lượng lao vọt lên trên không, tránh báo xạ Tự trường một gót Tự một tán, Tự, vọt trên một là lập lùi lòng, lưỡng lượng lao lên và và vũ mũi giống ngờ đồng mượn đông giai kiếm kim kiếm kịp kiếm vậy. dấp đảo Uy Uy Vội điểm về sau, sử Đám xử uy thiếu thường ở trên k hét ô n lên khó lắm chiều thức lại biến đổi thành nhất tả thiên lý trùy b ư ớ c đến cùng chủ bạch tự bởi vì mũi kiếm ở phía sau không kịp hồi kiếm chống đỡ Nhưng mà dù sao, chàng cũng là danh da sử kiếm. Bàn tay lập tức trượt dài trên thân kiếm, rồi nắm Dụng h trượt mà kiếm kiếm mũi kiếm dụng tốc kiếm một là dù sao sử sử ra tay ra tức tóc c lập lấy Rồi i uy Trường Long nhập hại, đâm vào trong tiểu Long nhập vào hại phúc Đâm u của、uy、thiếu thường Một cũng h phát thực thiếu thường i tới u sau cứu Uy này Đúng công mà là trước tự ra sự c kỳ là không khỏi động dùng nhưng y đã lập tức biến chiều huy động trường kiếm đánh ra một chiều nhất kiếm như cố cháy mạnh vật đốc kiếm của chùa bạch tự bởi vì chùa bạch tự đang cầm mũi kiếm vậy cho nên nếu như không buông ra Tất phi, lẽ nào ý của hắn ta là đã bị rơi kiếm tức là ta đã lạc bại sao làm gì có chuyện như vậy t r ư ớ chính k i tới điểm kiếm người nội liền nói、Đắc、tội chiêu tỉ tất ta thua trường một chiều, Nhật chiếu đông thăng để tấn đấu, đâu đã đoạn, Đắc đông để Huống chiếu có nhắc công cho chàng công này không bằng Nhưng hắn Nghĩ Sông hồ pháp mà là dù sao ra xử vào lúc t r ư ờ n g bệnh tự thoáng ngẩn người thì nụ cười trên môi c ủ a uy thiếu thương chật tắt ngấm trường kiếm đâm ra như thiềm điện thì ra đó chính là một chiêu trong bảng môn tòa đạo nhất tiếu khuynh thành cười làm cho đối phương không phòng bị Rồi đ ộ thiệm ngột nếu n xuất kiếm, ư là một nữ tự nữ s n này, h chiêu thì h đẹp xử i u quả là lên còn tăng lên gấp ấ y này của uy lần. công thường, trực diện Một thiếu trực chiêu của điện ố đầu đ với Thiểm i song nào không không tranh né. trực Tự, thể của chú Bạch kiếm pháp của chủ bạch tự tự nhiên là có thể đến sau đến trước nhưng mà tay của chàng giờ là không có kiếm trưởng pháp tuy là cũng không kỳ quái nhưng mà không nhanh không dài được như trưởng kiếm quả nhiên là khi trưởng kinh của chu bạch tự đến cách ngược của uy thiếu thường một tấc thì đã bị trưởng kiếm của đối phương dí sát cổ họng Kỳ thực, t chính h ủy i ế u t h ư ầ n g cũng cảm hào kinh hái t n quang vốn nên chiến đều là nhín n thở và quan sát lúc này mới thở vào ra một hơi Uy Thiếu Thương t chậm h rãi ủy kiếm, Khiêm khiêm miệng lại nói khiêm nhượng, khiêm nhượng rồi chủ Bạch Tự lại biến nhượng, nhượng trưởng ưng Bạch Chủ thở thu Thủ pháp ưng biến của Tự dài, u thiếu i i ê n n s t Hạ bình sinh h lần mới i là gặp đầu Uy t thương cùng kính Tài quyết trận Tài thể một kiếm giết chết thành chủ. Xong thành chủ cũng có thể một trường lấy đi tính Tài Kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương là là kiếm đi bại thôi Hạ nhờ như chính, Hạ chủ chủ Hạ mạng cũng được có cũng có của cục câu mắn Nếu Xong lưỡng lấy là đấu may mà sẽ kết quả của trận ba trận tỷ võ như sau Trận thứ nhất, thiết thủ thắng Nguyễn Mình cả h h thứ hai, ngũ cường trùng, hòa La nguyệt quang. Trận thứ ba, uy thiếu thường thắng Chù Bạch í n Trận ngũ cường trùng Nguyệt Quang Trận Tự La ba, c uy ba trận tỷ võ này bất luận là thắng bại hay hòa đều là hung hiểm và phi thường thế i thủ t đến chiều cuối cùng mới đoạt được đào của nguyễn bình chính là nguyệt quang và ngũ cường t r ù n g quyết đ ấ u đến ba lần lần nào cũng liều mạng đấu đến phi xa tậu thạch vậy nhưng kết quả vẫn là hòa Còn Chù Bạch và uy thiếu thường này cũng chỉ trận thường này thắng thua trong Tự thiếu thua đấu uy giữa g và là Uy thời i ế u Thương trấn đồng tự đó Đông là long, cửu cửu chiến. suất thiện, thần Thời Trấn t hiện ra biết võ công không bằng chú bạch tự cho nên là cũng chỉ có một mình thiết thủ là có khả năng đối phó với uy thiếu thường thêm nữa uy thiếu thường vừa lực đấu với chủ bạch tự còn thiết thủ cũng vừa đánh bại nguyễn minh chính hai người đều đã từng xuất thủ như vậy thì coi như không ai lợi hơn ai g i ả như lão phái ra một người chưa từng xuất thủ cho dù là có thắng cũng không được quang minh chính đại bởi vậy thời trấn đông đến vui mừng nói uy thiếu thường dài chân bước ra lại c ư ờ i ha hạ xem ra tại hạ không tránh khỏi phải động thủ với thiết đại bộ đ â u rồi Thiết thủ lại ôm quyền. Vừa rồi được tận mắt chiếm ngưỡng kiếm pháp của uy tiên、sinh. tại thật nhặt thanh Tự Tự. Tự ngật hết. Thiết thủ lại hướng sang uy thiếu thường tiếp tục. Tại thu chiếm pháp sinh, hạ phần chàng hàn lánh chú Bạch chú Bạch Chú Bạch Không hề hướng hạ lĩnh lại rồi kiếm Nói cuối người kiếm Xin lại kiếm của của lên, ôm mộ. mượn mong quyền. quang quay uy đầu. uy ngưỡng ngưỡng xong, sang dùng. sang Vừa được đắp được gì giáo tiền sinh cư xử nhất tự kiêm pháp suốt bao nhiêu chiều cũng là không hạn chế nếu như tại hạ xong m ộ ư ơ i chiều mà vẫn không thắng được tiền sinh vậy thì coi như là bị bại Chủ cả chiều của Chính, chút chẳng trước, chế chiều nhân nghe như vậy thì đều cả kinh. Vừa rồi thiết thủ đáp ứng trong 20 chiều đoạt binh khí Minh thì như không phía hạn mình đánh thiếu thương như thừa chấn đông đều biết thiết thủ ở trong tử đại danh ứng trong Nguyễn nữa trung trong người đông trong bây giờ xe vậy Vừa Vậy vết vậy? uy đoạt suốt biết tự biết tử đều đáp đại đổ để đều đại kế rồi bại. bại Mọi bộ. mà lẽ ở chiều ỉ có sở sử trường tay không, k、e、thứ, thứ hai là phải có một chữ nhị giống như là chi chiêu nhị bộ giao phong của phi ưng môn chiều thứ ba thì phải có một chữ tam giống như là phụng hoàng tam điểm đầu của thần tiên bang tuần tự cứ như vậy như thế mà tính nếu như uy không nếu như uy huỳnh là không dùng nhất tự k i ế m pháp vậy thì coi như là uy huỳnh đã bại rồi g i ả như là tại hạ tiếp chiều không có đúng quy tắc hoặc là giả ra chiều không đúng với trình tự vậy thì tức là tại hạ thua vậy không biết Ý của Uy y h nhưng thế à o Uy Thiếu t h ư n từ khi xuất khi hồ đạo đến sang a n y là chưa từng bị người nào khinh thị như h người từng Trong t nào lòng bị lại vậy một nghĩ uy thiếu Thường tại hôm nay Không phải giáo huấn cái tên này giáo Thiếu hôm phải Uy tại cái m trận vậy thì Vậy kẻ h Nhưng ô n g được Y là một k minh t i n h sợ rằng chỉ là trúng kế nên là không tức giận mà lại cười nói i Thiết chiêu tài coi bại phải khinh Thiết lại trong thắng thắng thường Thủ Huynh Huynh hạn định 10 thắng được tại hạ Không như huynh Như không họ quá vậy Uy này được sao c ư là là ờ hay mỉm、cười. <cười> uy tiên sinh, tại hạ đâu Nếu chiêu vậy tiên Tại thường tiên、sinh. Thực ra là bởi vì tại tiên trong thành Thì chút thân thôi ta đặt thế một sinh khinh sinh bởi kiếm đối với tiên sinh Bởi mới lôi dụng không chắn như không rằng đánh nữa cũng nhục như nên hẳn định như thế để cho mình một con đường hạ hạ hề chắc chỉ cho chừa Để dám mà mà có cho ra ra là là vào ở vì E ý của chàng muốn nói là c h à n g tự biết mình khó thắng được uy thiếu thường nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì được trong m ộ ư ơ i chiều qua m ộ ư ơ i chiều coi như đã tất bại nhưng mà cũng bại một cách không khó coi ý là muốn uy t h i ế u t h ư à n g này để cho c h à n g m ộ thể c ú t t h diện Uy t h i ế u t h ư ũ n g b i ế t t h i khiếp sợ sự lợi hại ế t thủ của sợ sự m ì n h t r o n g l ò n g không khỏi cho ó một c ú t đắc ý. h n mỉm cười. <cười> được, c như n vậy ũ g đ ư ợ c ý của y muốn nói là người muốn giữ thể diện thì ta cũng thành toàn cho ngươi Bọn bất người ngũ cường trùng, trấn đồng thấy thiết thủ chưa đấu đã tỏ ra khiếp nhược như vậy, thì trong lòng đều cảm thấy bất mán. trấn đồng còn hận trận này. chưa thời Thời thiết khiếp hối thiết cảm có chút cho thấy thủ tỏ thì thấy một ra thủ đấu đấu đã đều đã đẩy vậy ra vì là Bạch h â nguyễn như khẽ con mà nhìn khoanh khẽ chú Bạch、tự. Chú Bạch mà Tự Tự tay t r lời nói tự tin、ta、tin chắc, Thiết tràn tự Ta đầy chắc h minh chính là người cực kỳ cẩn thận nên hướng s a n thiết thủ hỏi lại thiết Huỳnh Huỳnh nói chiêu thủ r n g ca ta có phải không? Thiết thủ nói không sai nguyễn minh chính lại nói nếu như người không thắng thì sao thiết thủ nói vậy coi như là ta b ạ i nguyễn minh chính lại nói tiếp bại thì sao thiết thủ lại nói tài hà và mọi người sẽ lập tức quay trở về thương châu nguyễn minh chính lại nói tiếp Dạ như thời tướng quân không đồng ý vậy thì sao thời trấn đ ô n g lại thầm nhủ tự nhiên là ta sẽ không đồng ý rồi thiết thủ chỉ liếc mắt nhìn láo rồi nói nếu họ không đi ta sẽ đi nguyễn minh chính thầm nhủ chỉ cần thiết thủ đi bọn thời trấn đ ô n g coi như là mất đi cánh tay phải Cũng chẳng phải là nam linh tích sự gì hết. Chỉ cần nam linh gì phải hết là sự vậy ị đại đi tinh rồi sát mất này v thì rất hơn nhiều mọi việc Vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy là y liền nói vậy đại ca chỉ được dùng nhất tự kiếm pháp thôi có phải không thế tử nói phải nguyễn minh chính lại nói dùng bao nhiêu chiều không hạn chế chứ thế t ử nói phải nguyễn minh chính nói còn huynh là phải dùng chiều theo đúng trình tự trong tên chiều là phải có con số đúng theo trình tự đó h ơ n nữa là c ò n phải có c h i ề u thức mà mọi người đều biết không có được sáng tạo ra c h i ề u thức mới có phải không thiết t h ủ ngửa mặt lại cười phải người minh c h í n h n g o ả n h mặt nói v ậ y g i ả s ử như h ù n h không dùng hoặc sai thì sao thiết t h ủ nói v ậ y c o i như t a b ạ i người minh c h í n h đưa mắt nhìn uy thiếu t h ư ờ n g uy thiếu t h ư ờ n g lại gật đầu quân tử nhất ngôn thiết t h ủ tiếp t ứ m ã nan t r i u y thiếu thường chậm rãi bước ra trận đấu lại mỉm cười huynh đệ đã là chiếm tiện nghi rồi thiết thủ nói mời tiên sinh u y thiếu thường lại thầm nhủ Từ một đ ế nghĩ mười, đ n i chiêu、công. Chiêu thủ tự nhiên điều ê n công. không thể nào tính vào được. Có điều thiết thủ không thể nào chỉ thủ không công. Nếu như vậy, thì sớm muộn gì là cũng là là là đều được. Có thủ thể thiết thủ thể chỉ thủ thì gì trong tự tay ta vào vậy sớm sẽ bại đoạn y li mỉm cười nói thiết huynh chỉ có m ư ờ i chiêu tự nhiên là phải trân trọng Tại hạ, xin đánh x uy ấ t thủ trước. Lời chưa dứt thì Trường tự t chờ nhiên nhập h ủ ra. Lời lòng kiếm kiếm du đã với qua k hiếu o vào ả n không thẳng g g đâm ữ a của sông mục t h i t thủ. h c i ề này n là gọi h ấ thường kiếm quang à n nhanh nhẹn Thiết thủ nhẹ tới thối lui một lui b ớ c tránh thế. t r khỏi kiếm ư kiếm chiều. thiếu chém một trong tay thường ra hoành ngang, chém một chiều. Uy vừa thấy kiếm pháp thì cả kinh biến sắc bởi vì đây không phải là kiếm pháp thì ra thiết thủ sử dụng kiếm làm đao sử ra một chiều nhất đao đoạn đầu chém thẳng vào đầu của y Uy thiếu t h ư n g vội hồi kiếm, hướng tả hướng h tả ữ u đâm ra h y i n h chính thị á t l à c h i ê u n h ấ trường tâm t vô nhị. Dùng này đánh chiêu bại trường kiếm của thiết rồi của thủ ra xa, t h u ậ nhất tế, i ê u thành h n ý cô chiêu hành. h Nguyên n lai, ấ tâm t vô nhị vốn là một kiếm c h i ê u của thiên tâm phái nhất ý cô hành là chiêu thức của thiên sơn phái hai c h i ê u này vốn có điểm tương đồng nay được uy thiếu thương xử ra thì lại càng giống như là thiên y vô khuyết liên lạc vô cùng chúng nhân thấy như vậy đều không khỏi hoan hô vang dội Thiết thủ tránh, thóp Tránh không hề né tránh, chẳng khẽ ra. Ra phía lại lại, người né bụng ngửa ra. ra sau đầu mỗi ộ t khi bị kích t r ú n g hai tay tất là bị hỏng không chết giờ cũng trở nên điên khùng khùng điểm lợi hại nhất ở đây chính là thiết thủ không đ ể lùi Tránh h c i ề uy nhất hành ý cô hành của u thiếu thường mặt à là lập phản kịp phần tức tự Trung bắt Thấy xót Thì Thiếu Thường cứu công cho địch cao chiều khiến không nhân hò như giống động gieo bại y Uy ra xấm m không đổi sắc chỉ nghe đình đình hai tiếng trường kiếm của thiết thủ đã bị đánh bật ra bên ngoài chính thị một chiều nhất thạch nhị điệu thiết thủ h ồ lại một tiếng phản thủ đánh luôn một chiều tam nhân đồng hành uy thiếu thường liền bị bức lùi ba bộ đang định phản cách thì tầm niệm trượt động hắn thẩm nghĩ Tại s a vậy là y không xuất thủ toàn cách nữa mà là thối lùi tránh né Quả uy thiếu Chiều hậu hữu trung uy thiếu nhiên, thường liền tấn công. diện vương thiền vạn khoang thiền nhất trên người thường. thiết thủ thấy thừa thứ chỉ thấy lùi kiếm tư, Tú bắt từ thiền hậu tà hữu, nhất để tập trung vào trên người của bị bức cơ sửa ra, đạo vào q u ầ nhưng à o trong quang vừa chiến lòng kính n g phục, ở ờ i b ì h h t ư ờ n xuất xuất chiêu nếu hữu thể tự thể từ tả thật chỉ có chính diện công kích, nếu như có thể đạo người xuất kích như hai bên, tả hữu, đã thật phần khó khăn. diện người bên đạo đã là Vậy mà thiết thủ có thể i ế có sử dụng k một linh hoạt, công địch từ cả phía sau. Sự khiến cho người công thường phường chống đỡ, không thể nào phòng、bị. Nhưng hoạt, địch phía cho thể từ ta cả vô đỡ, bị. sau, sự mà m đạo kiếm quang đã phá vỡ lưới kiếm vọt ra bên ngoài chính là chiêu thức nhất tả thiên lý của tuyết sơn phái Thiết thủ thứ thứ chiêu khai, chiêu đinh khai mai nào ngũ sơn dễ bỏ qua, thứ năm, ngũ độ mai khai. Thứ sáu, lục độ nếu như là một kẻ khác đã sớm bị hoa mắt váng đầu vô phương ứng phó nhưng đối thủ của thiết thủ lần này là uy thiếu thường một chiều nhất kiếm xuyên tâm xử ra đâm thẳng tới trung tâm của năm cánh hoa mai triệt phá chiêu thức của thiết thủ nhưng chiều thứ sáu lục đinh khai sơn lại tựa như là cựu phủ bổ x u ố n g chính diện kiếm của uy thiếu thương đâm ra chưa kịp thu lại muốn trông đỡ là cũng không kịp đ à y phải thối lùi bảy bộ mới tranh né được một kiếm Thiết thủ, xuất tình, thứ sáu vừa xong đã biến chiều thành thất tịch, ngân hà. Vọt lên trên không trùng, hóa thành một trục thiếu thương.、Cảnh、tượng vô cùng đẹp mắt. chiều không chiều chiều hà. không hóa phiến bạch như Cảnh biến giống của xong xuống lưu sáu quang đầu uy cùng sông vô ngân lên dòng ngân là vừa đã đẹp chỉ i、so、với ngũ độ mai khai thì thành thoát bội, ủi đinh khai giống giới ề u này ngũ thanh chẳng những còn mãnh hơn sơn vạn phần, tự hồ giống như đến cảnh hẳn. là là là so thoát gấp độ đã đạt đến một cảnh giới khác thì thế hồ h tự lực lục c có những cao thủ sử kiếm giống như chủ bạch tự ngũ cường t r ù n g họ mới có thể hiểu được phiến bạch quang này tự a như ngân hà chính là một cảnh giới tối cao của kiếm thuật kiếm khí Trong thiết thủ, nhưng mà cũng thầm núi tiếc bởi vì thiết thủ chỉ còn lại có chiều nữa mà thôi. lòng người không nhưng cũng núi còn nữa là lại của phục của chỉ có chiều hai ba khỏi pháp bội kiếm bởi đều mà mà vì Uỷ thiếu thường vừa thấy vừa chiều thứ ấ nhất nhất t tịch ngân hà đã biết một Một trung tình, lại một chiều nữa, nhất tiến song điều, thêm một chiều của cản. Hà mình khó chiều chiều Ngân ngăn nữa, song đã kiếm lại điều, chiều thiên quân, liên mà quân nữa, ra. phát tiếp công ra. Chiều thứ nhất hoàn toàn phù hợp với kiếm lộ của thất tịch ngân hà nên có thể xuyên qua phiến bạch quang kiếm khí của thiết thủ chiều thứ hai nhất tiến song điều lại tách kiếm khí hùng vô hạn của thất tịch ngân hà làm hai chiều thứ ba nhất phát thiên quân mới là chiêu thức chủ chốt để phá vỡ kiếm thế của thất tịch ngân hà giả sử như uy thiếu thương triều đái đầu tiên là không xử ra nhất kiếm trung tỉnh sẽ xâm nhập vào kiếm thế của thất tỉnh ngân hà thì cũng không thể nào phá nổi một chiêu n tiếng. Được lắm. Chiều thứ tám, bát phương phòng vũ, lập tức cồng tới. Chiều bát phương phòng này diện phương những đồng, nói tinh hơn vạn phần.、Tú、diện、bát、phương này chỉ công một lắm. thậm thứ bát tức tới. bát thứ tú bát thì bất thể Tú bát tả Chiều Chiều với chiều Được có chỗ chí có lập là là chỉ h dịu vũ vũ vào so ữ ra Tiền hậu phía, tất bốn hậu phía, chiều ả đều là c đâm, còn chiều, b á thức p ư phường hướng. ơ n phong công bốn g khắp thì Chiều chiều h vũ vào từ tám t thức, thức gồm cả đủ đâm, chém, điểm chặt. chém cả gồm đâm điểm m đủ u ố này đối phó với phó họ, e rằng l khó hơn gấp lần. gấp mười u vốn là kiếm thật của tòa phái nghe tên thập phần bất nhá nhưng mà lại là một tuyệt chiêu chuyên sát địch ở phía sau tự mở cho mình một con đường đào tẩu Uy thiếu chiêu này thường xử ra đột á tránh các Quá n công từ phía sau của thiết thủ, đồng thời nhanh chóng lùi lại 10 bước để né kiếm thế từ các phương cổng tới. Uy thiếu thường mừng thầm ở trong bụng. <cười> như là hắn h thế phía thiết thủ, thời thế thiếu thầm chỉ bật bước từ từ tới. kiếm của sau Uy lùi lại để là v i vã ấ nhiên công, c u qua đã mất chỉ c ò lại chiêu, ta sau ẽ Đột nhiên s lưng chạm phải một vật không thể nào thối lùi nữa trong lòng cả kinh chưa kiểm định thần lại thì thiết thủ đã bộ tới đánh ra một c h i ê u cửu tử liên hoàn chiêu thứ thứ thứ thức cửu từ liên hoàn này tuy là chỉ có một chiều nhưng mà có tới chín lần biến hóa đối phương tiếp được một kiếm thì kiếm Thì tiếp không đó ư ợ c biến h a hai. hóa ba. hóa thứ、hai. Tiếp được biến hóa thứ ba, Thì tiếp không nổi biến hóa thứ tư.、Mỗi、một không biến nổi biến Mỗi được là ầ n biến hóa đều l hư hư thực thực. Lúc hư hư thực thực. Thực có thể hóa hư. Hư có thể hóa thực. Lúc có có là Đó một tuyệt chiêu trong võ đang kiếm pháp uy thiếu thường lẽ nào mà không biết nhưng mà y đã không còn đường lùi chỉ có thể ngạnh tiếp có điều uy thiếu thường thực sự là một kẻ linh mẫn phi thường chỉ có nháy mắt đã nghĩ ra cách phá giải liên tục xuất r a chiến kiếm nhất mã đương hành nhất trầm kiến h u y ế t nhất khí kha hành nhất minh kinh nhân nhất lao vĩnh g i ậ t nhất ý cô hành nhất kiếm xuyên tâm nhất lạc thiên trượng nhất chỉ trung nguyên mỗi chiều đ ề u liên tiếp lấy một chút biến hóa cửu chiều của cửu tử liên hoàn của thiết thủ chỉ nghe chín tiếng đình đình vang lên liên tiếp chín kiếm của thiết thủ toàn bộ đều bị phá giải Uy thiếu lui Chiều phu thường đánh bại kiếm của thiết thủ biết thối thiết thủ tấn thứ nhất tức đánh mình không cho bại kiếm đường đường còn nên nào công nữa. Chiều thứ 10, nhất phu đường quan lập tức công để dám của ra, ra. lập một chiêu này có thể nói là thập phần lăng lệ thiết thủ chấn động trường kiếm xử ra chiêu cuối cùng thập diện mai phục phản kích Chiêu phục này của thiết thủ Chính là khắc tinh của chiêu của thực Có phục phục được được thập thiết thủi tinh nhất phu đường quan của uy thiếu thường Quả thực, nhất phu nghĩa nhất thập phải thập diện mai phục, tự nhiên là nhất phu không thể nào được vượt quá, Không vượt được quá quan. Uy thiếu thường nào là phải không diện mai người diện mai diện mai biết quan uy Quả quan quan quá quá quan một vượt Tự vượt vượt gặp này đường đường nào nào này là là là là là Uy Đã Sợ điều Cấp thời, thù ủy thiết thủ. Chiều nhất phi sung thiếu thoát h lưỡi i k m của phục, thập chỉ diễn mai phục, chỉ cần chiều này thường thiết thủ h coi sẽ n bị bại.、Ủy、thiếu Uỷ t h ư cũng đã từng dùng chiều này để phá vỡ một chiều lợi hại trong thiểm điện kiếm pháp của c h ủ bạch tự tình quang điểm thấy, thập thiết thủ、so、với người thường gấp hơn một chút, tự chiều phục hơn nghĩa chàng ngấp này của cũng có diễn mai với người là so đã b chiều đầu tiên nhất phù đường quan đã không thành lập tức chuyển sang chiều thứ hai nhất phi sung thiên chiều thứ ba nhất phi sung thiên không xong Cấp thời i b ế nhưng t à thành thành n nhất biến. nhất biến, n h chiêu thứ chiêu h bất Một bất nếu như u x ấ trong a mai của từ trước thì có thể thủ thành thập thiết thủ. t r như Nhưng có chiêu phục không vững, đồng, diễn sợ lúc nguy cấp xuất r a chỉ có thể biến chiều tấn công này vào c ụ tay của thiết thủ thuận thế ngăn chặn kiếm thế của chàng có thể khiến cho thiết thủ phải thu lại kiếm tự bảo vậy cho dù là thiết thủ có liều mạng tấn công uy thiếu thường cũng là đủ tự tin để đả thương tay của chàng rồi hồi kiếm ngăn cản kịp thời Bách bách tiếng Thế đến của thiết thủ không đến đổi, của q uy ả thực đã bị u thiếu thường đâm cạm mừng rồi đột nhiên biến đổi sắc mặt bởi vì mũi kiếm đâm vào thị thiết thủ không phát r a tiếng kêu như bình thường mà lại có những tiếng bách bách tự nhiên là đâm vào một tảng đá hay là một cục sắt uy thiếu thường chấn động tinh thần thuận kiếm đánh ra thêm một chiều nữa nhưng mà chiều thập diện mai phục của thiết thủ đã đến trước mắt giả sử nhờ ở trong tay của thiết thủ có kiếm tuy uy thiếu thường có thể thuận thế để sử dụng tiếp c h i ê u nhất thành bất biến chắc hẳn là có thể ngăn được kiếm chiều của đối phương nhưng mà giờ thiết thủ tay là không có kiếm uy thiếu thường đâm trúng tay của chàng trường kiếm nên bị bật ra thiết thủ dụng tay làm kiếm tiếp tục s ử hết c h i ê u thập diện mai phục Lần là lên la này, tưởng như là uy thiếu thường vô phương chống đỡ, nhưng mà thực tế không phải như、vậy. Trong nguy dụng ra ngay thiên vóng, dùng hai cùi, ngạnh, ngạnh song trường mà uy vậy. y thiếu thực tế một trở tiếp thiết phải chiêu hai thủ. cùi, vô cấp, của đỡ, địa ra sử chiều này của thiết thủ là chiều thứ m ư ơ i cũng là chiều cuối thập diện mai phục cuối cùng là cũng lạc không lúc này thiết thủ đã dừng tay uy thiếu thường cũng là thu trưởng hai người đứng bất động nhìn nhau nhìn thấy uy thiếu thường trong lúc lầm n g ư ờ i sửa ra một chiều thiên la địa võng ngăn cản được chiều thập diện mai phục của đối phương tự nhiên đã thắng trong lòng không khỏi hoan hỷ bội phục Uy thiếu uy thiếu Uy thiếu cuối buồn chiều. Uy thiếu Huỳnh tay. uy thường nhìn thiết thủ, thiết thủ là cũng nhìn uy thiếu thường. Uy thiếu thường và thiết thủ cuối cùng là chậm giái, lóng tay. Thiết thủ nói, đã mười chiều. Uy thiếu thường thắng Đột thân, trại. nhìn nhìn chậm khổ. nhiên, hồi Hồi rãi nói. lại cười khổ. Đã thắng rồi. Đột nhiên, y hồi thân, cao giọng nói. cũng cùng lóng là là và cao Đã đã c h ạ y chúng đi vận c h ạ y không hiểu chuyện gì trong lòng hết sức ngạc nhiên song bình cũng được huấn luyện rất kỹ nghiêm ngặt cho nên cấp thời điều chỉnh đội ngũ chưa đầy nửa tuần tra sau đã rút sạch đi Mục mùa mắt một mạng phục. phục trước có cùng chiều của trước cũng cương ác nhà bình thường ngày dẫn đầu quân sĩ xuất trận nên đi, đi đầu tiên, trước khi đi có quay sang Điền khẳng định rằng Điền trong lòng Làng Nguyệt Quang là nhịn ngũ trùng người trận, trong lòng đều kính khi Thố, Thố, khi khỏi hồi, hai bội ba xuất tay trao tiếp rất trí, trí đưa rời quay y đầu đi đầu đi Đại Đại đấu đều đ sĩ rồi vừa là bất giác cũng nảy ra tâm trạng anh hùng c h ọ g anh hùng nguyễn minh chính trước khi đi cũng lại đưa mắt nhìn thiết thủ đầy hàm ý uy thế thường đi sau cùng y cất bước đến trước mặt thiết thủ mỉm cười nói bội phục bội phục thiết thủ lại khiêm nhượng nói tại hạ thắng h u y n h không phải là bằng võ công thực sự là rất xấu hổ uy thế thường lại cười cười đáp thiết h u y n h quá là tự khiêm đấu trí là cao hơn đấu lực Tại hạ bại không có gì có điền ể n ó Hậu hội hữu kỳ. Người của Vân đã hơi rút sạch Không còn một ai. Một trận huyết chiến kinh phát chừng Nhưng chỉ không h trận lêu tuyết máu một Một động một Một Người Liên Trại ai giờ lại giọt kỳ Vân còn Tưởng nổ còn đường trắng cũng của ra tâm rút đã đã mà đổ đ ề đại thố thật phần khó hiểu đứng ngần người một lúc rồi quay sang hỏi liễu nhận b ì n h Tiểu liếu, bọn họ đã thắng tại sao lại rút Ta thiết Liễu lại lui Liễu nói Bọn như Nhận Bình là cũng ngẩn họ không đã Đại đại cũng thắng sao ra vậy là là khái rõ nữa đại khái là thiết đại hiệp đã thắng uy thiếu hiệp h liệu nhận mình điền đại thố hai người liền ồ lên mấy tiếng lúc này mới hiểu ra Nguyên like, cả hai vốn không nhìn rõ. uy thiết hai người xuất xuất thủ ra sao một chiêu cửu thức một thức biến hóa vô cùng làm sao mà nhìn cho rõ được chỉ thấy cuối cùng hai người đều dừng lại uy thiếu thường vẫn không hề thương tổn ngăn cản được thế công của thiết thủ thì mới biết trận đấu đã kết thúc Thời chấn đồng hướng sân thiết thủ Thiết Ta một thỉnh Thiết thủ cười. Không dám, tương quân cứ nói. Thời chấn động nói. Ta thấy thiết huynh mạo hiểm đáp ứng trong 10 đánh bại uy thiếu thường chấn hướng huynh chuyện Không chấn huynh hiểm chiêu đánh cười giáo nói nói bại có cứ động sân muốn quân động ứng đáp uy dám, mạo Uy thôi i ế u thường vỡ c n cường Trong g cao u tướng h n g đ ợ được được c、e、chẳng có ai làm được. Già thì có cá còn cao chị cản chưa cười Đường đáp đến Nhưng như Nhưng ư giờ Thời rằng tiền sinh hay là long phóng lòng tiền huynh cao mình nhưng mà chị sâu vẫn huynh ứng nhanh Nên không ngăn vẫn già thế thì tiêu Thì Thiết Ta thấy thiết ta Thiết thủ t Hay hiểu e ra ai May bối làm là lão làm mà dám mà mỉm vậy bây sâu rõ quân quả nhiên là nhãn lực tinh tường tại hạ thắng cũng chỉ là trong gàng tất mà đáng lẽ căn bản là không thể nào thắng được n g o ạ i trừ đôi thiết thủ và một thân công lực hùng hậu của ta thì bất luận là trưởng chỉ đao kiếm hay quyền tại hạ đều là không bằng một nửa của u y thiếu thường Nếu như kéo dài trận đấu, vậy thì người thắng sẽ là y, chứ không tiếc Nếu đấu huynh thì Chứ phải là tại hạ Nhưng phải nhỏ không kéo dài tại một đáng Vậy y y là sai ai Đó ố thủ của uy thiếu thường, vậy thì cao thủ ở đây Kể cả Chu Lão Đáo Phu và Chu Đáo Để tham ờ i phải là đối Chu, cả c Nhị không thủ Quân đều Tướng Vị Tất là ủ Y Chỉ không vì sao à Thiết Tham Huỳnh lại nói tham ái tiện nghi Thiết thủ là ạ i đổi sắc mặt. Tham ái tiện nghi trình mặt Tham sắc l một tật sâu khó xử của loài người huống hồn là một kẻ cơ c h í như y thiếu thương lời này của tài hạ tuyệt đối là không có ý c h â m trích gì y đâu sau trận đấu này tài hạ thực tâm bội phục y vô cùng người này trầm trọng chấn định tài trí song toàn ứng biến lại rất nhanh thiết ạ i ạ khó mà sánh mà b ở vì tại hạ i b c h ắ c n ế u như để cho để t r ậ n c h i ế n này kiếm é o d à bãi mới phải trong tay cho nên dụng của y Vậy k Ước thúc y tiếp y à chỉ được dùng nhất dùng tự kiếm pháp của h h u y n h và uy thiếu thương đích thực là rất lợi hại tại hạ thành danh bằng kiếm y lại là dụng kiếm đánh bại tại hạ khi cho tại hạ là không phục vô cùng nhưng mà h u y n h ước chừng là thúc y dùng nhất tự kiếm pháp Đồng thời chiều ũ n n g là tự quy đ ị mình h là p ả dùng c h i thứ c có số đếm tám ừ đến mười cơ mà. Như vậy thì đâu phải là chiếm đầu chiếm Thiết kiếm, Như tiện nghi hắn. dùng nhất kiếm, nhất cơ của lắc cười cười. thực, mà. kiếm là thì phải thủ h vậy tự gì p lại Kỳ p so số với ước thúc dùng chiều thúc thức có dùng đ ế của c Tài Hạ là ò ngoại bó hẹp hơn rất nhiều.、Tỉ、như là chiều thứ h n rất Tỷ là c ẳ hạn, tại Hạ có thể không dùng chiều thất tịch Hà mà đổi thành thất tinh bạn Nguyệt thì bạn dùng Ngân Nguyệt Tài mà đổi có s a Chiều thứ n g o trừ b á t phương phong vũ già vậy thì tại hạ vẫn có thể dùng bát diện uy p h o n g bát tiên quá hải dạ chiến bát phương còn có nhất tự kiếm pháp của y thì sao y buộc là phải dùng c h i ề u thức có chữ nhất ở trong kiếm pháp của các g i a các phái lại không thể nào tự sáng tạo ra c h i ề u mới tự sáng tạo ra c h i ề u mới thì đâu có ai thừa nhận y đó là nhất tự kiếm pháp y vốn là một kiếm thuật đại sư lẽ nào không nhận ra ước thúc này đã hạn chế năng lực ứng biến sáng chiều của mình hy sinh đó của y thực sự là rất lớn chỉ là y thấy tại hạ nói ở trong m ộ ư ơ i chiều sẽ đánh bại vậy cho nên mới sinh ra điều đó để đổi lễ tiện nghi đó bên ngoài thì cứ tưởng là tại hạ đã thiệt thòi nhưng thực ra y ít nhất là phải thiệt hại hơn hạ tại hạ gấp năm lần đó điền đại thú lại cười cười chiếm tiện nghi thì đúng thật nhưng mà cũng không đến năm lần đâu thiết t h ù lại mỉm cười tại hạ khiến cho y không thể nào sử dụng kiếm pháp ở sở trường đó là một lần bởi vì y nhận định chỉ cần qua m ộ ư ơ i chiều tại hạ sẽ thành bại vậy cho nên chỉ thủ không công còn tại hạ thì được toàn lực tấn công một lần nữa bởi vì được toàn lực tấn công vậy cho nên tại hạ mới dồn y vào trong được gốc cây khiến cho y không còn đường lùi tâm thần thì bị phân tán lại một lần nữa tại hạ ước thúc y chỉ được dùng nhất tự kiếm pháp mà trước đó tại hạ đã được xem y dùng chiến đấu với chủ hành chủ thành chủ một trận vậy cho nên cách thức xuất chiều phương vị xuất kiếm tại hạ đều nhớ rất rõ y dùng nhất tự kiếm pháp liên tiếp đấu hai trận tự nhiên là không tránh khỏi c ó c h i ê u thức lọc lại tỷ như là chiêu nhất phi sung thiên Tại hạ liệu sớm đã đ ư ợ còn y Vậy y vây y hay sẽ sửa sử sao ra vậy cho nên mới dụng thật diện mai ra của nữa rồi trước thật cho chiêu phục để thấp xuống một chút cho được Chẳng c thấp không thoát hạ thế phải thêm nghi nên dụng diện xuống Bằng lần tiện mới một kiếm một Tại biết đột Để đã để Để đã là nữa, nữa cuối cùng y sửa ra c h i ê u thiên lạ địa vóng đối phó với c h i ê u t h ậ t diện mai phục của tại hạ tuyệt đối không phải là y đã thua chẳng qua là vì y tuân theo lời hứa ban đầu vậy cho nên mới nhận bại mà thôi đó không phải là tiện nghi của tại hạ hay sao tổng cộng đúng là năm lần điện tiện nghi tuyệt k h ô nếu g ngôn. Chúng phải hư nhận lúc này mới đại i là lúc lên này ngộ, một ồ t n thản nói Nhưng g trí thiết thủ. Thiết thủ lại nói tiếp. phục cờ của có lại i đ ề chiều cuối c ù như g quả t ậ nhận t Tại là liều phải hạ mạng. dám c trong một chiều hạ tại đó đã ế mươi tiện nghi. Nếu n h trong chiều mà không thắng được y vậy thì dù là c ó đánh tiếp đi nữa cũng không phải là đối thủ c h ỉ bằng tốc chiến tốc quyết dù y nhận lời tham gia đánh cùng một phen đồng thời cũng là lợi dụng ước thúc này để ngầm thiết lập cạm bẫy nhằm trừ khử y nào ngờ uy thế thường này có thể tiếp tục chiều cuối của tại hạ quả thực không phải là một người tầm thường Trận thập một thể trách hết tức Tài Tự đột Thiệt này phần là không đáng Nhưng mà một lời của y đáng giá ngàn vàng Không thể nào oan bình、Điểm、này khiến cho tại hạ lại vô cùng kính phục nữa Bạch Tự lại đột nhiên nói Thiệt huynh là mà y y bại Bạch Hạ lại lại lời giá lùi Quả cho phục Chữ Lập vô gì Đêm của mặc dù huynh chiếm đến năm lần tiện nghi lớn nhưng mà một chiều nhất thành bất biến của ủ y thiếu thường đã đâm trúng tay của huynh hải kiếm vậy mà thiết thủ huynh vẫn là không t h ể nào tổn thương đó là chân t à i thực học tuyệt không phải là tiện nghi đâu Chúng Chùa Bạch của Chỉ của chẳng có gì khác、so、cờ cuộn cuộn hơn một chút chấn cười、lớn. Chẳng trách. nhìn nghe như không khỏi nhìn thủ thiết thủ. thấy, hai thiết thủ hơn bình thường, hơn thôi. Thời nói song người đông lớn. gì đưa tay bất bắt lạ Tự mắt một với vậy, để mà so quá người ta gọi huynh là thiết t h ủ quả thực đúng là thần t h ủ chú l á n h lòng đột nhiên nói ấy không xong rồi thứ trấn đồng lại vội hỏi hả có chuyện gì mà không xong chú l á n h lòng lại nói chúng ta đã đả thương cửu đường g i a của liên v â n trại báo v ừ n g côn du thiên lòng nhưng mà lại quên mất chưa giao lại cho người của liên v â n trại l i ễ n g nhận b ì n h cũng tiếp lời thuộc hạ là còn d i ế t mất bát trại chủ v ủ a xong nhận truy hồn má t r ư ờ n g quầy thứ trấn đồng thất sắc nói nhóm c của h n n liễu nhạn g y g c bình một mươi người đã thiệt bạn g mất tám thiệt mạng mất tám nhóm của điền đại thố một mươi người cũng mất đi sáu bọn mộc lỗ trực sâm kỳ tàng vẫn là may mắn còn sống Tới、cả cẩn đi đến một tiểu trấn, thận một thăm thì dò bọn i ế t được b sở tức người ọ c cách đã đi qua đây cách 2 giờ qua t r ớ c Lúc đó. này, t r đã thời ố i đèn, â n ngày, ai cũng đã mệt mỏi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi.、Khi、đến n ác khách trước cửa có đấu đã để điếm, thấy một mệt mỏi tìm một một thì trở g ai hai Khi ư ôm m ộ trấn gói đồ đồ lớn toàn đồ ăn, a qua u quả, đi đi điếm. rồi người vào vào trong trước mặt, rồi đi vào bên trong khách điếm. Bọn người thời t r khách bên Bọn đông nhãn lực t i n h mình mới nhìn thấy ra đó là một người độc tí một kẻ độc cước nhìn hướng xú Ác quái、gì? chẳng phải là trời h phế, ác danh ngập đầu thì như i ai. Mọi người đều giống mội ê n tàn ngập bắt t là là ác cơ đầu đều o theo n bụng, vội vàng sai bốn tên binh sĩ theo sau rõ xét. Những n g g vội sai sĩ sau xét. ư cũng ò phòng, n đến một tiểu điểm khác nghỉ ngơi. Tiểu điểm này vốn không cho thuê phòng, nhưng mà thời chấn đông đã rút ân ký thương châu, đại tướng quân già, thì kẻ nào mà dám không tuân Chúng nhân vừa ngồi xuống bàn luận đã quyết định hành động mình bên lại lời. đại tiểu điểm Tiểu điểm thời già, thì một thuê rút thì quyết trong、đêm. Trời khác cho châu, đã đã đêm. mà mà dám ký kẻ vừa đã sắp tối khẳng định bọn sờ t ư n g ọ c là cũng không dám hành t ẩ u trong đêm Vậy về là liền mọi người chia ngơi nhau về phòng nghỉ kết h phục lại thể lực và tinh thần. khi phấn tinh thần, thể phòng nhỏ, cùng nhau thương nghị ô i lại tối, điều ai tại đại tập lực cơm tức, lực cả căn cùng tắm trấn Tất trung một và ăn nấy sùng mãn. Sau rửa đều k ứng Đúng này, bốn địch. lúc h ê binh cũng sĩ đã quả a ra y đầu đồng để u lại liền hồi Thời người tiếp dõi. chấn khác báo. bốn theo tục Kết cử q hồi báo của bốn tên binh sĩ như thế này có một đoàn người hai mươi người ở đó bọn họ nhận ra được t h ầ m thống lánh còn đâu thì là không có động tính hình như thiên t ạ n bát phế ở phòng đầu tiên tuyệt diệt vương sở tức ngọc một mình vẫn ở căn phòng giữa lính nam sòng ác và thẩm vân sơn là cùng trong phòng thứ ba là là y Tuy là phải đối phó đối với đại đ ị chúng giống như là tuyệt diệt vương Sở Tức Ngọc, nhưng mà sách lập ra thật phần rõ ràng, có ngành có ngọn, phương. Ngọc không giác. diệt tiến thoái nói, như phần Bọn đến cảnh sách thật hữu Chủ Bạch h được đây quyết là lập là lơ là mà tuyệt Tức Tự Tức quyết đây Sở Sở sẽ có có c kế ra rõ ta tuy đông người nhưng mà nếu như không thi kế vì thì sợ rằng không thể nào bắt được chúng ngũ cường trùng nói ta nghe đồn rằng thiên tản bắt phế người nào cũng tản phế nhưng mà võ công của, của chúng quái dị và phi thường Xuất thủ tàn lính sòng Bạn dùng ác vô đối ộ c công kỳ cao Có thể nói, Chúng lãnh là nói thể kỳ khó tên đ phó nhất ở trong thiên tàn băng Kinh động đến bọn chúng người cũng lên tiếng Thì thực cho phải Thiết thủ phó ta Ở Đối đau đầu đó quả làm với thiên kiếm tuyệt đào l í n h nam sòng ác thời chính trung và thời chính phòng lại là càng khó khăn lần đó hai vị đồng môn của t à i hạ tạm đệ và tú đệ đều là phải tính liều cả tính mạng để truy bắt hai bọn chúng cuối cùng là tứ đệ dùng kia pháp phá giải thiên kiếm thưa ạ m đệ dụng cước p á đánh p đào. đ Thiên giàn vạn khổ mới xanh khổ. bại Mới tuyệt cầm ợ c chúng. h i trấn ê liên n này cần chúng một đào, một kiếm. Chỉ cần để cho chúng liên thủ. Thì đào để cho Chỉ chỉ sợ ằ n g b t cứ c ai ở đây ũ g là khó mà khó đông ị c được. h Thời đ Trấn vũ b à n tức giận hai cái tên ác ma này đáng chết vô cùng thiết ngờ Trấn Đông giận đ lại tức n như n h vậy. ấ thủ ờ người. i Thiết đều ngay h đột n h i ê n nói t h ờ i tướng quân thứ chưa tại hạ mạo mội hỏi một chuyện có được không t h ờ i trấn đông lạy đại nổ vẫn chưa giảm nhưng mà vẫn c u n g kính nói với thiết thủ vậy có chuyện gì xin thiết h u y n h cứ nói lão phù xin được phụng cáo thiết thủ lại cười cười chuyện này quan hệ đến sự tự của từ sự của tướng quân mong ngài hãy suy nghĩ ký rồi hắn trả lời thiết ờ chấn đồng n ó h i thủ mỉm cười hai mươi năm trước thời gian có ba h u y n h đệ được s a n g hồ xưng tụng là lính nam tam hiệp ba người là hành sự tranh phái hành nghiệp trượng nghĩa sau này nghe nói vị đại ca trong tam hiệp hết sức bất m á n với hành vi của nhị đệ và tam đệ của mình bởi vì hai người này không những là luyện võ đi vào ma đạo mà con đường người đã c ũ n g biến đổi trở nên thập phần âm hiểm giết người vô số ngay cả thân sinh phụ m ẫ u của bạn họ cũng đã bị hai người này giết đi hai tên này là còn hạ mê rực rồi giết chết sư phụ của chúng vị đại ca kia không chịu nổi hành vi của hai sư đệ vậy cho nên đang là xảy ra xung đột lấy một địch hai cuối cùng đã thảm bại xuyên c h u n nữa thì chết trong tay của hai tên đệ đệ của mình sau này nghe đồn vị đại ca đó đã đến thương c h â u một thời gian sau thì tái xuất giang h ồ nghĩ tất là đã khôi phục lại võ công v à lòng tin vị đại ca này tên gọi là thời chính đ ô n g ban đầu ở trên thiên kiếm tuyệt đào còn có thần thương nữa sau này không hiểu thời chính đ ô n g tại sao lại đột nhiên thất tung Thế Thùng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Thời chính Chàng lại nói tiếp Tại nhìn Chính Chàng Hà khoái nói Đông nói vừa Vừa đưa lại La Bộ、khoái. đợi ư như tướng ơ n nhiên không thể nào không nhớ lai lịch của phạm nhân、thời、chấn đồng ngây ngửi nói nói vọng đoán mà thôi. Nếu như có điểm gì sai, Mong tướng quân g gì thể lịch phạm Thời Thiết thủ hạ chỉ thôi chơi trách lai biết rồi biết rồi Tại điểm sai là mà của ra có Đã Đã đ một lát sau thời c h ấ n đồng mới bình tĩnh lại lão lặng lẽ gật đầu Thiết thời huyền nói không sai. Lão phù chính là thời chính nói sai đồng Lão là chúng nhân đều ngạc nhiên vô cùng không ai có thể ngờ thời trấn đông dẫn đại đội binh mã chính là kẻ truy sát đệ đ ệ của mình trong nhất thời không ai biết nên nói như thế nào cho đúng chỉ nghe thời trấn đông lẩm bẩm Chính chúng của càng cho chúng làm chuyện sai trái. Vì vậy, khi chúng tập kích chờ có được được sạch cho Chúng hai không thể khi hùng phạm mong vị có vị nể mặt thời mẫu mà hạ tù tình bắt được thì bắt, Không bắt được thì giết sẽ cho ta. Tránh sau này, chúng lại làm ra chuyện thương thiệt bọn Nên nào Mong đừng nể này bởi Bắt bắt bắt lại sai trái giết lời lại hại vì Vì vậy vị vì ta ta ta ta sau ra là làm lưu làm mà đệ đệ để tập mặt tù mẫu sẽ lý Làm nhục da, phong ra t h ờ nhà t a thủ i t h nghiêm mặt nói như vậy thì được tướng quân tại hạ chỉ ra điểm này c h ỉ sợ là vì sợ khi đụng thủ đao kiếm không có mắt thưa ờ i nói、Tuyệt、đối chấn cao không thể h đông rộng n Tuyệt vậy Quyết chuyện Công cho không nào riêng thân mệnh sự là lo Lão là đầu phu u q thể n đình mà còn như vậy, vậy thì làm sao mà bảo người tùng cũng muốn công tên tiền triều thì biết thiết thủy thăm hai Thiết phu đó khác phục biết, vô pháp Mà làm mà là của dò vậy Vậy võ vô vô Lão sao bảo thủ thoáng đỏ mặt nói thăm dò thì không dám chỉ là thời chiến ấ n đồng lệnh lớn. t h huy phải kỷ, đông gánh nổi mối sát nổi năm thủy phụ thời mối lại o lát nữa, hai cười để cho tạ lớn tâm. Chu vinh nêm ặ t t h ờ i m mô và chu lao để đ â y m à vượt quang à n dâm t h ư ơ n g trợ truy lùng tung p h ạ m t i ể u t ư ớ n g l à c ả m kích bất t ậ n â n t ì n h này, xin được khắc cốt g h i t â m Ta l à m s a o m à d á m t ự h à o nghĩ đến t ư t ì n h đ ư ợ c c h ú n g nhân nghe t h ờ i c h ấ n đông đại nghĩa d i ệ thân, t oi a phong l ấ m l ấ m đều không khỏi xin lòng k í n h phục. n g ũ công chung lên tiếng đầu tiên. t h ờ i t ư ớ n g quân, ngư i không t h ể nói như vậy đ ư ợ c Thai y t r ề u đình c h ấ p pháp, vi dang h ồ c h ứ a đi h ạ i t ự n h i ê n là chện u y nghĩa dung bất tư. Huong ho hồ... Già đứng tiên sinh các nhờ đã ra vả, bạch ọ n không đi chuyến này, không đáng ta thích đi đó đó. mới là b Tự Tài cũng nói. Bọn h ạ đều là thật h p ầ n k í như phục con n g ờ người i ngồi đây đều không có ai tiếc tính mạng. Xin của có cứ yên tâm. Bạch tướng tính tướng tâm. như quân. Những không mạng. quân yên hình đều đây là người phụ nữ hết sức tinh tế chỉ thấy nàng mỉm cười tiểu n ữ n g h ĩ thiết huỳnh chỉ là muốn t r a gió trần tướng tuyệt là không có ý hiểu lầm thời tướng quân đâu t h ờ i tướng quân đột nhiên đứng thẳng dậy nắm chặt lấy tay của thiết thủ Tâm ý của h u y nếu h thơi hiểu thường nhân. h bị mốt tiểu t i lầm. Quả thường, đúng là lấy dạ tiểu nhân. Thiết thủ đúng dạ t thủ chặt tay của thời trấn thấy vị đại tướng đúng nắm đồng. là Cảm của đại vị đã như vậy rồi vậy thì chúng ta tiếp tục bàn luận xem chúng ta nên đối phó với sở t ư n g ọ c như thế nào chủ bệnh t ự lại trầm ngầm Chính thị. Tên tuyệt diệt vương này võ công cao cường, lực của có thị, nhân thiếu thường thể xí trí tên vương này lớn, sận, song toàn. tuyệt diệt tâm duyệt tốt, tài xí sân, tài xí song toàn. Kỳ lực của uy giáo lại võ Kỳ điền ể cho chúng ta truy bắt sở tức ngọc, chỉ sợ rằng cũng là lý do cho y cảm thấy chúng thấy chẳng h do rằng ta trùy bắt ta quyết y sở sợ là lý là ả p đối đ người i thủ của người này.、Điện、đại thố không nhịn được cất tiếng vậy võ c ô n g của sở tức ngọc như thế nào Chú Bạch thực sự là cũng thở hạ không Tại tự sự dài. là c h ỉ biết rằng, khiến thiên rằng kẻ cho hạ đ a u đầu nhất bạch â y giờ công tử, cũng là từng hai, hai là là vô địch đã tử b i dưới tay ủ a sau i như tự ạ hạ đạ i với tiếp nổi ba chiều. địch thì không Chú Bạch đơn độc công rằng vô tử t e đã từng giao thủ với vô địch công tử bạch hân như cũng như vậy trận chiến đó quả thực là vô cùng thảm khốc đó là một trận chiến khó quên nhất ở trong đời những cao thủ cùng đi bộ toàn bộ là đ i ề u chết sạch hai người bọn họ cũng là suýt c h ú t nữa thì mất đi tính mạng thiết r trận o n g c n ngay đó, cả r u y mệnh ở thủ r o n n g tứ đại d a bộ cũng đã bị vô công tử đánh cho bán sông bán một cũng công cho chết. Cuối cùng là tuy giết được vô công nhắc chiến cũng đánh sông nhưng này lần trận nếu như không khỏi lạnh người giết đã đề đề đó, hãi. vô vô tử tuy tử, tới thì Thiết t khỏi h sau sợ mỗi là là mà cũng đã từng nghe truy mệnh nói qua ngay cả truy mệnh cũng coi đây là một trận chiến đáng sợ nhất ở trong đời mình vậy mà võ c ô n g của tuyệt diệt vương là còn cao hơn cả vô địch công tử Ai i cũng b ế tại sao lại như vậy bởi vì có lẽ bọn họ đều là những người xứng đáng với hai chữ hiệp nghĩa chỉ thấy những chuyện chân chính cần phải làm nên làm thì bọn họ sẽ bất kể tính mạng tiền tài thậm chí là cả danh dự và thành bại đều đặt sang một bên hết dù rằng chết cũng chẳng từ bỏ mục đích của mình đó cũng là lý do vì sao mà một số người cả đời cũng không xứng với một chữ hiệp nghĩa Thiết thủ là một bộ khoái. Chàng vốn có thể khoái, là bộ chàng truyện rất, rất là... võ lâm tứ đại danh bộ được thiên hạ kinh ngưỡng thực sự không phải là một chuyện may mắn thiết thủ nói thời Chu, nhị vị trấn ư người đều là dũng tướng ớ n quân dũng nơi g đều Hai là t ậ n tiền Điền Lãnh, thông lánh các người đều là dũng sĩ ở trong quân Ngô Tiên Sinh và Quần Long tri thủ ở trong Nam Trại. Bạch, nhị、vị. Thông xoái Bắc Thành vô cùng tinh minh Nhưng nếu như nói đến chuyện bắt người hơn tri thủ Trại Trù bắt Thì Tại hạ lại có thể biết rõ hơn các vị một hai xoái lại đều là Lão Bạch, Hạ chút Thời vị và vị vô vị Các Bắc có các sĩ ở Ở rõ đông lại cười cười vậy xin được nghe cao kiến của thiết huynh thiết thủ chậm rãi nói công địch không bằng công tâm chỉ ế chế điếm địch đi đến đầy bị cờ.、Ông、chủ khách khách khách khác. khách cửa c không không hiểu tại sao tự nhiên lại bị hai nhân phố một khanh khách, một khách Hai người khách đẩy mạnh h Ông bằng nào dẫn người dẫn bên trong. giấy tại lại vài tóm một vào sao qua tự lấy vị y thấy bên trong khách điếm không hề có khách hứa mà lại có hai ba người v ẫ n kỉnh trang mới v ị công sai lại có cả đại tướng quân thân vận khôi giáp sáng người hai chân của ông chủ khách điếm liền nhún ra lập tức quỳ xuống lại như là tế sao Đại nhân mạng, niên đại mạng, niên nhân thanh tha l t h a nhưng niên mạng nhân tôn phiên đại giá Tiểu lão tha h p ơ Giờ là luôn an phận thủ ký c ầ mà miệng Ông chủ khách điếm dám m Thái gia chuyện Ông ngẩn nhìn lên ngay cũng đã đang ở đây, sợ đến không ngẩn Nhưng chủ khách cả Thì đầu đã đây đầu ra ở Sợ lão biết rằng huyện thái gia của lão chỉ là một chức quan bé bằng hạt đậu so với vị tướng quân ngồi giữa k i a t h ì thấp kém vạn phần Huyện Thái Không cho nghe phạm hay không Thì ta không lên tiếng lớn tiếng người Người ta tôi ta biết gia được để được có có huyện thái giàn này tuổi chừng bốn mươi sắc mặt hồng hào dâu dài đến ngực tướng mạo thập phận oai phong ý có thể được làm huyện quan ở đây đều là do một tay thời trấn đồng c ầ n nhắc có thể nói là một đệ tử đắc ý của thời trấn đồng tên gọi là xoái phong, phong kỳ này đột nhiên Trấn Đông, nửa thường nội tình liên cùng với bọn thương lượng đối sách, sau đó hai người đi bắt tôn trưởng quầy của cao thăng khách sạn Trấn Đông đương nhiên biết những chuyện như vậy, để cho quan huyện sở tại, hành sự thì tự nhiên là tiện lợi hơn rất nhiều. Huyện quan là quầy vậy, đột đã được đêm điếm được đối đó đi để hội. mật thư Thời tìm tới biết thiết thủ bắt Thời biết tại, thì tự rất khách khi sách, hai khách cho với lợi của của cao Sau sau sở sự về. Không phải là chuyện của người. Chúng ngươi. là của tôn a muốn khâm phạm. ná chóc h k g trường h không, thể nào không đốt cháy khách hãy nhà lính thường. ể để nào ngươi ngày ngươi đến môn đốt điếm người được. Đợi ba ngày sau, người đến nhà môn lính 200 tiền của ba sau, quầy lại nói Vậy, toàn nhờ nhân phần bộ đều đại phó. Dù s a o thì căn t i ể u điếm đó cũng là t h ậ phong p cũ cũng nát. không Đốt đốt đi, đốt đi s a Xoái p h kỳ lại quay qua nhìn thời trấn đông một cái thời trấn đông lại k h ẽ gật đầu sởi phong kỳ liền nói、tôn... Thiên Phương, nói bản quan c h o người á i người Nhị Người phong tế nhuyễn, nhanh chóng rời ư ờ i bản quan đưa vào Nhưng kỳ h hết mờ tiếng dọa cho tôi thiên phương sợ đến vỡ mật không dám ngừng đầu c h ỉ nghe lão ta run run nói Vâng vâng、tiểu、Nhị sẽ hết sức, hết sức cẩn thận Tiểu hết hết sẽ sức, sức Không, không để khâm phạm biết được điều này Chú Bạch Tự, Bạch cười thực cũng thực của Chỉ câu cho Chẳng trách bách chờ chấn chén Được Hân như đưa mắt nhìn nhau khẽ huyện thật phần oai Xói phong phong danh hai tính khi mà gặp phải tham khổ đến thấu danh、Xói、phong kỳ chờ đợi chợ, Thời hết biết bá ba bản bản lại Tự mắt trong tôn mất mật trời trời tiếp sự dân quan ngày đến quan đến đông uống hết chén rượu mới nói tiếp. Được rồi. Người đưa rượu đã Đều đợi đi ra oai dọa mỉm Xem mà mà mới Quả kêu kỳ kỵ kỳ Xói Xói rồi trở úy ấy ở lão gặp là là là Sợ ô về tôn r điếm. không độc. thiên n phương ngẩng đầu nhìn lên x ó i phong kỳ vội vã rời đi đột nhiên x ó i phong kỳ lại quát lên Mời phạm Tám một một điếm một nhầm người Người hai gian liền hai hai phải Thiên Tiểu nhiên không thượng phòng nhau. phế, khách nhớ cho、ký. Không được nhầm lẫn. Phương lạnh như nh tay ba nữa. tàn Tất trong lượt. Tôn tức tế kẻ kẻ ký. Còn cùng lẫn. xuống gầy. lập dập đó được đầu có ở béo quỷ vào sao. cả mười hai kẻ đó giống như là hung thần ác sát mới nhìn đã biết không phải là người tốt rồi Xoái phong kỳ xô thư a y vẻ k ó chịu tả hiểu sai dịch hiểu phong h quay Tả tôn t sai Liên lôi ngoài Xoái phong kỳ quay sang ra lão bạn bên đem kỳ chiến n đông Cùng ó Thời tướng quân, điều động t tất cả đ ế đông â y hay để hiệp h trợ k Thư chấn đông v ỗ vai của xoái phong kỳ Bất bình tất tiện Thực tinh Người nhiều quá là cũng không tiện đâu. Chỉ chọn quan nhuệ vậy là được Chỉ quá đâu là là là vậy p h o n lần này huynh g kỳ, đệ ta t ớ i đây không ngờ để làm phong i người ề n như thực vậy. Quả t ở r lòng là kỳ h chút、nào. Thực sự không ngờ, ta lại để xảy ra một chuyện như thế.、Xói、phong ô n yên nào. ngờ g xảy tâm ta một sự k ra lại Xói để mỉm cười, <cười> m ạ n g của hạn quan là do tướng quân n h ặ t về chức quan này cũng là do tướng quân bàn cho đêm này hạ quan sẽ đích thân chỉ huy bình mã xin được liều chết vì tướng quân Thời thế. ta tự thăng thưởng. chấn không như nhiều nhiên phải cười. Người nói được công, được đồng quân lần quan đệ đã mỉm Kỳ ban lập là Nếu thời ư ư n g m ộ trấn chút thì khó thể ta bạt. t công nào, cũng lao mà vậy đây đông đối đãi bộ hạng bộ dạng hòa ái trang trọng như vậy chẳng trách quân sĩ thủ hạ đều vì lão mà xả mệnh những kẻ quyền cao chức trọng ở trong triều liệu có mấy người được như thời trấn đông soái phong kỳ lại nói Hạ nhân Quang điều động sẽ lập tức đi máy chuẩn bị cung tên và hỏa khí t h ờ i trấn đông gật đầu nói cũng được thiết thủ đột nhiên lên tiếng xoái tiên sinh xoái phong kỳ đã được t h ờ i trấn đông giới thiệu cho đại danh của thiết thủ lập tức cùng tài nói vậy thiết tiên sinh có gì trị giáo thiết thủ nói tên tôn lão bản đó tên là cái gì ngài có biết hay không hắn có phải là người sinh trưởng ở đây hay không xoái phong kỳ nói người này ba tháng trước mới dọn tới đây hình như là người kinh thành không thân không thuộc chỉ có mấy tên tiểu nhị bên mình coi như là người thân Hắn tên là Tôn Thiên Phương、Xói、phong kỳ quả nhiên không hộ là một thuộc hạ đắc ý của thời chấn nhỏ ngành lịch Thiết thủi chậm ngâm. Tôn Thiên Phương Vậy, hắn nghề nghiệp gì khác nữa hay không?、Xói、phong kỳ lắc đầu. Không、có. Hắn chỉ là kinh doanh khách điểm mà thôi Thiết đắc nắm lắc tên Tôn đồng Ngay tên trưởng cũng ngọn ngâm Tôn còn nữa lên một tiếng một một thủ một là là lai là mà Xói Xói điếm gì có kỳ kỳ quả quầy đầu cả Của ý ồ Vậy rõ bé chú lãnh lòng đột nhiên nói xoái i á l phong kỳ liền chắp tay chào mọi người rồi vội vã chạy đi Anh nến ở trong phòng bị gió thổi bùng giống như thổi ở gió bị bập là một u ố n tắt Tự Chú Bạch đ nhiên giọng nói h trầm Kế o ạ canh h thể h có t y đổi đầu Thiết thủ gật Chú h u cao cũng Chú kiến đang nghĩ Tại hạ như là vậy Bạch Tự huỳnh rơi trôi qua tiếng chân đều đều của người đả canh vang đến cuối đường Người để à này năm năm đà đà đà này. là canh canh, canh, canh, còn có năm tháng tháng quen đường nắm vẫn phố h y y đêm đêm mắt đã t Giờ với lại bảo đi đ ư ợ cho Vì vậy, y k ô n khẩn trương, trên g hề bởi vì c n này chẳng phố có gì đ ánh g để c o y y khẩn, khẩn trương. Chỉ là y không Chỉ thể trương. ngờ rằng, là đèn ê bên m mình mai nay, đường lại có 50 sai dịch tinh tinh, tinh mình nhất, Nha đang mai phục. Cho ánh hai sai của Huyệt dịch chị phục. cho lại Đợi đ có ảm đạm của người đà canh đã đi xa hẳn xoáy phong kỳ lên nhảy ra trên tay buộc một đoạn băng đỏ Trường kiếm trong tay lên kiếm của Y Huy soi a ra、trên、tay ai i dịch tức cũng buộc nhảy lập là Trên một đ ạ n băng màu đỏ. Trong nhảy n màu mắt đỏ Cả ư đã ẩn n ấ phong kỹ cảng Mai p ụ c khắp 4 phương 8 hướng b a vời khách k h điếm mà ô gây động phong ra một tĩnh nào Xoay kỳ thầm quan sát tình hình thấy khách điếm im lặng như tờ những tưởng chuyến này đi là tốn công nhưng ba căn phòng nhỏ ở trên gác đột nhiên sáng đèn Căn Có chiếc nhất người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn、Giữa、bàn là một ngọn đèn dầu nhỏ thứ một một Giữa dầu là á Không không hề động định, không hề động tính、Cần、thứ hai động động Căn đèn Soái á n hơn một chút, Không thấy có người Căn người đang ngồi g chút thấy thứ hai một t có có ba, đả ạ luyện là lĩnh lao huyết huyết công người đang ngồi thanh đao dài. Tưởng thất chính là Thẩm Vân Sơn một trong thập nhị thống lĩnh của huyết, thiết huyết đại lao ở thương trồng Có của một mãi Thẩm Một thất thập Thiết dài đại đao o ở phong kỳ cũng là võ con đã từng chân chính b á t chiến nhưng mà lúc này hai lòng bàn tay không hiểu sao là cũng đầm đ i ề mổ m hồi toàn bộ những người mai phục đều không gây nên tiếng động soái phong kỳ chậm rãi rút trường kiếm Trường phát trong tiến. ra ngường người dường ánh sáng lạnh cùng giã kiếm khác đêm. của dịch, chuẩn xoay họa Y lẽo 15 15 bất ị bắn túi dầu vào. 20 người chặn đường phương túi hết thoát, gọi lại chặn hết đường thoát, chỉ chờ đối dầu u vào. là 20 chờ chạy chỉ đối ra đau, đoàn họa ra, buồn lưới bắt cần tiến lưới gọt. Chỉ cần họa tiến phát kể h h á c đ i m sẽ bốc cháy. Bất cháy. kẻ ể nào muốn xông ra ngoài đều sẽ bị bắn tên vào chân tay chỉ cần chúng tiến toàn thân sẽ cứng đờ thúc thủ chịu c h ó i cho dù là chúng có thoát ra khỏi ám t i ế n cũng không thể nào tránh khỏi những sai dịch ẩn nấp xung quanh đó bùa vây vây Bùa dưới vây kín muốn thoát e rằng chẳng phải là một chuyện gì dễ dàng hết t ậ p m ộ mươi một mong rằng mọi người đã có phút giây vui v ẻ khinh n g h e chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của a n n hẹn i Giờ biệt, gặp lại trong những tập khác gặp Bộ Hội phần Sư.